Sự uy hiếp này chắc chắn phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Sở Vân lão đệ, ngươi và ta cùng liên thủ, cần phải tốc chiến tốc thắng. Trong miệng Bạch Đế hét lớn, nhanh chóng triển khai thế giới tiên nang, đưa con yêu thú tiên thiên hỗn độn vào trong. Ngay sau đó, bàn tay hắn vung lên, đội quân từ trong ba tòa thành Bạch Kim ào ra. Mỗi một đội quân đều có quy mô khổng lồ tới năm vạn. Sở Vân không triển khai tiên nang, mà là phái chiến đội yêu vật tiên thiên ra, trải qua một trận chiến với Dạ Đế, hắn đã bắt Mặc Kỳ Lân và ám ảnh làm tù binh. Hiện nay đội hình yêu vật tiên thiên đánh thẳng vào, càng thêm khổng lồ, hơn 10 yêu vật tiên thiên đồng loạt xuất hiện, vây quanh con yêu vật tiên thiên hỗn độn. Bạch Đế hoảng sợ, thật không ngờ Sở Vân ngoại trừ an bài 50 lam yêu vật trấn giữ trận nhãn, trong tay còn có nhiều yêu vật tiên thiên như vậy, chừng 14 đầu, nhưng con yêu thú tiên thiên hỗn độn này có tu vi cực cao, tu vi kiếp yêu hơn 1000 vạn năm, nhưng phần lớn yêu vật tiên thiên trong tay Sở Vân đều là trăm vạn năm. Trong lúc nhất thời, không ngờ cục diện lại rằng co không dứt. Đúng lúc này, Bạch Đế quát khẽ một tiếng, thái bạch kim tinh trảm, từ trong lưới pháp tác hiện ra, Một đạo hào quang bạch kim không gì so sánh nổi dữ dội bắn ra, xuyên thủng không gian, xích, một tiếng, đã chém Tiên Thiên yêu thú hỗn độn bị trọng thương. Yêu thú hỗn độn đau đến kêu to, Sở Vân thì ăn ý phối hợp, chỉ huy yêu vật Tiên Thiên đánh rắn dập đầu. Mau, phong bí hành động của nó, khiến đại quân của ta công kích trực tiếp vào thế giới trong cơ thể nó. Bạch Đế kêu lên, vẻ mặt như sắp đánh tan đại quân, linh quang sở vân rung động mạnh, chín đuôi của thiên hồ lay động, phun ra băng hà dày đặc, khiến động tác của yêu thú hỗn độn trở nên chậm chạp. Ám ảnh như bóng với hình, hóa thành đạo hắc tuyến, dần dần nắm lấy yêu thú hỗn độn. Băng hà kiếm từ trên xuống dưới, như tia chớp chiếu xuống yêu thú hỗn độn, khiến nó bị ghim chặt trên mặt đất. Sau đó, 15 vạn đại quân Theo thần thông bản mạng của Bạch Đế mở ra vết thương như dòng lụ cuốn tiến vào trong cơ thể yêu thú hỗn độn. Ở thế giới trong cơ thể của nó, yêu binh của Bạch Đế cùng với hàng hà xa số yêu vật hậu thiên hỗn độn triển khai chém giết ác liệt. Yêu thú hỗn độn kêu riêng không dứt. Theo số lượng yêu vật hậu thiên hỗn độn bị tử vong, sức mạnh và khí thế của nó đã suy yếu, giảm xuống nhanh chóng. Sở vân trước đúng giờ cơ ơ cây tuyết đao cắt qua phía chân trời, như tia chớp tuyết bạch, dữ dội chém xuống, keng một tiếng, chém vào vào cổ nó, đốm lửa vang khắp nơi, keng keng keng, chém vào yêu binh tuyệt thế như vậy, những đốm lửa phát ra dữ dội, tuyết tuyết đao liên tục chém xuống, cuối cùng đã chặt đứt đầu của yêu thú hỗn độn. Đầu yêu thú hỗn độn rơi trên mặt đất, mắt vẫn lộ hung quang, nhe răng trợn mắt, tìm người để cắn. Thật không ngờ đến lúc này có còn có thể hoạt động và chiến đấu. Mãi đến khi yêu vật Hậu Thiên Hỗn Độn trong cơ thể nó dần dần dệt sạch, khí tức sinh mạng của nó mới hoàn toàn suy bại, cuối cùng tử vong, hóa thành một viên yêu tinh Hỗn Độn cực lớn. Không ngờ khó chơi như vậy. Sở Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, "Tăng tốc đi." ở trong hỗn độn hải triển khai thế giới tiên nang sẽ đưa khiến những yếu tố tiên thiên hỗn độn ở gần tiến tới công kích. Nơi đây không thể ở lâu. Bạch Đế thu hồi thế giới tiên nang, tóm cánh tay Sở Vân, chạy như bay. Đoạn đường tiếp theo cũng tràn ngập nguy hiểm, khiến Sở Vân được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, bọn họ tới nơi. Đây là nơi truyền thừa của cổ thánh sao? Bạch Đế kinh ngạc. Đây không phải lốc xoáy hỗn độn sao? không ngờ lại giống như lốc xoáy hỗn độn lớn, so với lốc xoáy hỗn độn bình thường còn lớn hơn gấp nghìn vạn lần. Nếu cái lốc xoáy này phát ra, trong phạm vi ước chạng cũng vuông sẽ không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Sở Vân liễu lưỡi không nói nên lời, đây không phải lốc xoáy hỗn độn, mà là hỗn độn hải nhãn và hỗn độn vực sâu. Chúng ta gọi tắt là Hải Nhãn Thâm Uyên. Một vị cường giả hoàng cấp cười ha hả bay tới đến chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 710, phong thái đế hoàng một vị cường giả hoàng cấp từ từ bay đến trước mặt Sở Vân và Bạch Đế, thân hình hắn to lớn, béo phệ, tươi cười hòa ái dễ gần, chán đầy đặn, mũi thẳng, vẻ mặt phúc tướng, toàn thân mặc trường bào tơ lụa đường cẩm quốc màu vàng, mặt trên người hắn gắn những khối địa sát thạch tệ, thiên cương thạch tệ, nhân hoàng đại nhân Bạch đế và Sở Vân ôm quyền hành lễ. Ha ha, Bạch đế chúng ta lại gặp mặt. Nhân hoàng gật đầu về hướng Bạch đế, lại nhìn Sở Vân tươi cười. Linh đế, ta cuối cùng đã gặp được ngươi. Quả thật là tuổi trẻ tuấn kiệt, phong thái khác người thường. Sở Vân thoáng cười, tạ ơn Nhân hoàng đại nhân tán thưởng. Ai nha, cái gì mà đại nhân với không đại nhân. Nhân hoàng xua tay, hành động cử chỉ đều lộ ra một sự thiện ý dễ gần, nhìn hắn giống như một cái cờ dục dở. Trong các đế hoàng, hắn nổi tiếng là thương gia giàu có nhất, lớn nhất. Không sai, hắn chuyên buôn bán, chủ yếu là buôn bán dân cư. Hắn lĩnh ngộ thần thông bản mạng tên là Địa Sinh Thiên Diễn, có thể tăng cường tốc độ sinh sản thật lớn của yêu thú, yêu thực cùng với nhân loại. Bởi vậy, hắn được gọi là Nhân Hoàng rất nhiều đế cấp cao đoạn, cường giả hoàng cấp muốn di chuyển dân cư, người nghĩ tới đầu tiên chính là hắn. Đây là bởi vì trong Cửu Châu cấm không cho di chuyển dân cư. Cửu Châu là thế giới tiên nang của các đại thánh nhân, các cường giả đế hoàng cấp làm như vậy, chẳng khác gì là trọng cấp. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không được điều động dân cư ở trong lục địa của trận doanh mình, nhưng cần phải trả cho thánh nhân rất nhiều giá trị cống hiến. Tương lai nếu Sở Vân muốn di chuyển người của Chư Tinh Quốc, cũng phải trả Tinh Thánh rất nhiều giá trị cống hiến. Điều này có nghĩa là hắn nên hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cho Tinh Thánh. Giá trị cống hiến là cường giả đế hoàng cấp do hoàn thành nhiệm vụ, thật bất và có được để di chuyển dân cư, số giá trị cống hiến rất lớn, không gì bù đắp được. Nhân hoàng vô cùng nhạy bén đối thị trường, hơn nữa bản thân hắn được ông trời ưu đãi đã bắt đầu sinh sản dân cư ở trong thế giới tiên nang từ rất sớm, sau đó trắng trợn bán ra khắp nơi. Nhưng giá bán của hắn thấp hơn nhiều so với giá trị cống hiến phải trả, bởi vậy rất nhiều cường giả đế hoàng cấp đều hoan nghênh. Hắn tích lũy được vô số tài phú. Sở Vân buôn bán đệ nhị linh quang đan, nếu so với hắn, hoàn toàn là gặp sư phụ. Sở Vân và hắn từng giao tiếp không ít lần, Nhân Hoàng muốn thu mua đệ nhị Linh Quang Đan, mà thế giới tiên nang của Sở Vân cũng nhu cầu phát triển cấp bách, cần rất nhiều tài nguyên. Nhân Hoàng buôn bán với giá cả tương đối thấp, điều này khiến Sở Vân rất thích ý buôn bán với Nhân Hoàng. Đó là Linh Đế Sở Vân sao? Không sai, ta và hắn đã từng kinh doanh. Nghe nói năm nay hắn mới 20 tuổi, nhận được sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Tinh Thánh. Không hẳn là hai mươi, nghiêm khắc mà nói là hơn bốn mươi tuổi. Ngươi đã quên tinh thánh hao phí nguyện sức nghịch chuyển thời gian tinh châu sao. Tuy nhiên tinh thánh nghịch chuyển thời gian, chủ yếu là vì dạ đế, kết quả hắn lại được hưởng lợi. Hắc, tinh thánh là người tính kế giỏi nhất trong cửu thánh. Tuy rằng hắn không đạt được mục tiêu, cũng bồi dưỡng ra long đế và linh đế, coi như không lỗ vốn. Sở vân vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Lúc này, đã có 30 vị đế cấp và hơn 10 vị hoàng cấp đã đi tới Hải Nhãn Thâm Uyên. Bọn họ túm năm tụm ba đứng rải rác khắp nơi, nhìn sơ qua cũng có thể hiểu ngay. Đồng thời khi bọn họ quan sát Sở Vân, Sở Vân cũng đang quan sát bọn họ. Đây là huyết đế, đang ở đế cấp cao đoạn, một trong những đại đế nổi danh nhất, đến từ Man Châu. Thần thông bản mạng của hắn tên là Huyết Hải Phù Đồ, một khi sử dụng ra sẽ tạo ra một biển máu, yêu vật huyết hệ ở trong biển máu nhận được tăng phúc rất lớn. Đó là phong đế, đế cấp trung đoạn, đến từ Đà Châu. Thần thông bản mạng của hắn là bất tường, rất ít khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay lại có thể triệu ra Lạc Vận Phong. Trong đội quân yêu vật của hắn có một con đại phong vương khổng tước cao tới tuyệt phẩm, nhiều năm vạn, vô cùng mãnh liệt. Đây là Ma hoàng đến từ Man Châu. Sau khi Nhân hoàng thấy Sở Vân, không ngờ liền giữ lại. Sở Vân biết phần lớn cường giả đế hoàng cấp, nhưng còn có số ít cũng chưa từng gặp qua lần nào. Nhân hoàng liền ở bên cạnh, kiên nhẫn giới thiệu từng người với Sở Vân. Sắc mặt mỗi một đại đế, hoàng giả đều không bình thường, không phải sát phạt ngoan tuyệt chính là thần bí khó lường, bản thân mỗi người cũng không thể xem thường, đều có năng lực riêng của chính mình, khinh thường bọn họ chính là đùa giỡn với sinh mạng của chính mình. Tới nơi này, Sở Vân cũng cảm thấy áp lực mơ hồ, những cường giả đế hoàng cấp này, trẻ tuổi nhất cũng phải dùng trăm năm để tính, nói không chút nào khoa trương, mối bọn họ nếm qua còn nhiều hơn so với cơm Sở Vân ăn. Xét về kinh nghiệm, tầm nhìn nội tình, Sở Vân đều không thể bằng được. Sở Vân trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, tuyệt đối là hậu bối vãn sinh. Một đạo thanh mang và lưu tinh cùng tới, là Thanh đế và Thiết đế, đôi phu thê này cũng khá nổi danh trong phạm vi các đế hoàng cấp. Thanh đế ôn hòa, Thiết đế lãnh khốc. Quả thực là hai người trái ngược, không ngờ lại trở thành phu thê, hơn nữa là phu thê tình thâm, khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Thấy Sở Vân, Thanh đế thoáng sững sốt, chợt cười gật đầu về hướng Sở Vân. Thiết đế thì khoanh tay đứng ngoài quan sát, lạnh khốc đến mức giống như một pho tượng. Nghe nói năm đó, Thiết đế vừa thấy Thanh đế liền trúng tiếng sét ái tình, triển khai nhiệt tình đeo bám. Theo đuổi tới 500 năm, trong lúc liên tiếp gặp phải nguy cơ sinh tử, lúc này Thanh đế mới bị hắn cảm động, đồng ý gả cho hắn. Rốt cuộc Nhân hoàng đúng là cường giả lâu đời, đối với lịch sử của các cường giả đế hoàng cấp đều thuộc như lòng bàn tay. Sở Vân cảm thấy bất ngờ, thật không ngờ Thiếp đế lạnh khốc như thế lại là một kẻ si tình. Hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng Thiếp đế, lại thấy hai mắt Thiếp đế tỏa ra hàn quang bốn phía, đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo. Ha ha, ngươi phải cẩn thận, lòng dạ Thiếp đế này rất hẹp hòi đặc biệt quan tâm tới lão bà của hắn, ai dám chú ý tới Thanh đế, hắn liền coi là đại địch. Có một lần Sa đế đùa giỡn Thanh đế, bị Thiết đế biết được, truy sát Sa đế suốt 120 năm, giống như phát điên, ngay cả việc phát triển thế giới tiên năng của mình cũng không chú ý. Kết quả Sa đế cũng miễn cưỡng dây dưa với hắn hết 120 năm, mỗi ngày đều trốn đông trốn tây cuối cùng vẫn là binh thánh ra mặt điều giải, nhân hoàng lại nói ra một sự việc thú vị. Cuối cùng, hắn đột nhiên bổ sung một câu, đương nhiên, nếu ngươi thật sự động tâm, bản hoàng tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Tiểu tử thiết đế kia chẳng có chút thú vị gì cả, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Thanh đế gả cho hắn, quả thực là một đóa hoa cám ở trên bãi phân trâu. Ngươi cướp được thanh đế về Tinh Châu chúng ta, Tinh thánh đại nhân cũng sẽ ủng hộ. Sở Vân không khỏi trợn trắng mắt. Nhân hoàng quá điên cuồng, một chút khí độ của hoàng giả cũng không có, không ngờ lại khuyến khích hắn đi đoạt thê. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều các cường giả chạy tới nơi này. Tần đế và Long đế cùng tới. Đại nhân, ngươi xem bên kia, tiểu tử Sở Vân kia lại quan hệ với Nhân hoàng. Nếu vậy muốn đối phó với hắn sẽ có thể gặp nhiều phiền phức." Truyện sắc hiệp long đế giọng căm hận nói, "Không nên gấp gáp, sẽ đối phó với hắn khi nào có cơ hội. Việc cấp bách vẫn truyền thừa của cổ thánh, ngươi nhất thiết không thể vì nhỏ mất lớn." Tần đế dùng ánh mắt tối tăm nhìn về phía Sở Vân, nhưng lại lập tức thu hồi ánh mắt. Một đạo quần trắng mờ nhạt chợt hiện, già đế cũng đến đây. Hắn vẫn mang mặt nạ bảo hộ toàn thân mặc hắc bào, hắn đến đã gây ra một chấn động nho nhỏ. Là hắn, Dạ đế. Cuối cùng Dạ đế đã đến đây. Đáng giận, nỗi nhục bị đánh bại lần trước, ta nhất định phải trả lại. Khẳng định hắn đến vì truyền thừa của cổ thánh. Một năm nay, hắn bách chiến bách thắng, danh tiếng có 102. Tuy rằng hắn chỉ là đế cấp trung đoạn, nhưng hóa đạo thật sự là rất sắc bén. Chiến lực của hắn đã được công nhận ở đế cấp tuyệt đối xếp hạng trước năm, ta rất chờ mong được thấy hắn và huyết đế, thú đế, tần đế đánh nhau. Các cường giả đế cấp không ngừng nghị luận, ngay cả ánh mắt rất nhiều hoàng giả cũng chú ý quan sát hắn. Qua mặt nạ không thể nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì của Dạ Đế, hắn lặng lặng đứng thẳng ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt chỉ là nhìn quét qua Sở Vân một cái, sau đó giống như lão tăng nhập định, Nhắm mắt dưỡng thần, ngạo khí trùng trùng, ở đây có người nào không phải truyền kỳ, có người nào không có ngạo khí, nhưng thấy dạ đế có tư thế như thế, trong lòng khó chịu, nhưng không có người nào đến đi tìm hắn, cho tới bây giờ, không ai dám khinh thường hắn. Hóa đạo chi pháp nghịch thiên, tuyệt đối là khắc tinh của lưới pháp tắc đạo pháp, hung danh đá truyền khắp toàn bộ đế hoàng cấp. Các vị, đây là một thịnh thế trước nay chưa có, chưa bao giờ có một ngày như vậy. Chúng ta có thể tề tụ một chỗ, không nói những lời vô nghĩa, <cười> muốn vào Hải Nhãn Thâm Uyên, cần mọi người đồng lòng đồng sức, cùng nhau thông qua các trạm kiểm soát. Mắt thấy thời cơ gần tới, Thiên Hoàng thản nhiên mở miệng, tuy rằng hắn được gọi là Thiên Hoàng, nhưng hình tượng và danh hiệu khác nhau một trời một vực. Tướng Ngũ Đoạn, da vàng như nến, Mi chọc mũi tháp, mắt tam giác. Hắn và Viêm Hoàng, Cốt Hoàng cùng nhau phát hiện truyền thừa của cổ thánh, nhưng khi bọn hắn muốn tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên, lại phát hiện ở cửa vào Hải Nhãn Thâm Uyên có một số lớn yêu vật tiên thiên hỗn độn sinh sống. Số lượng những yêu vật tiên thiên hỗn độn nhiều như thế, dù tập hợp sức của tam hoàng cũng không có cách nào đột phá. Uống gì trọng bảo ở trước mặt, mặt và tâm tam hoàng không hợp. Mỗi người đều đề phòng nhau, 10 phần sức mạnh cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần, cũng đã tổn thất rất lớn. Bởi vậy Tam Hoàng không thể không buông tha. Sau khi xác định được tọa độ trong định tinh bàn, bọn họ vội vàng chạy về Cửu Châu, mỗi người đều kêu gọi bạn bè. Vì vậy, tin tức được tiết lộ ra ngoài, dẫn tới chấn động Cửu Châu, ngay cả Cửu Đại Thánh nhân đều rất quan tâm. Thiên hoàng đã hoán giận lại càng thêm bất đắc dĩ. Hoán giận chính là rõ ràng mình thăm dò hỗn độn hải, cực cực khổ khổ mới phát hiện bảo tàng tuyệt thế, lại để những người này không công được lợi. Điều bất đắc dĩ chính là hắn còn phải dựa vào những người này để xử lý đám yêu vật tiên thiên hỗn độn với số lượng thật sự khổng lồ kia. Chỉ có đế hoàng Cửu Châu đồng lòng hợp lực mới có hy vọng công phá. Thiên hoàng vừa nói xong, Mọi người cũng không có gì để nói, rất cả đều đồng ý. Mọi người cùng một mục đích, muốn tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên, điều kiện tiên quyết chính là tiêu diệt đàn yêu vật hỗn độn đang chặn đường này. Sau khi thương nghị một hồi, vài vị cường giả đế cấp bay vào Hải Nhãn Thâm Uyên đầu tiên. Chưa bao lâu, bọn họ bắn trở ra, vẻ mặt đầy căng thẳng. Ở phía sau bọn họ, một đoàn yêu vật tiên thiên hỗn độn đông đúc Hùng hồn xung phong liều chết qua đây, chuẩn bị chiến đấu, giết, loại bỏ những hỗn độn yêu vật này, tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên, mọi người đều mở Tiên Nang bên hông, từng đàn yêu vật từ trong thế giới Tiên Nang đi ra, vây chặt lấy đàn yêu vật tiên thiên hỗn độn này. Không thể dùng lời nói mà hình dung được cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ này. Vô số thế giới Tiên Nang, có núi băng tuyết địa, có sấm sét như ngục Có khi là u ám thảm cảnh, có khi là hoa cỏ lục cốc. Các cường giả đế hoàng cấp, trấn giữ trung ương, lấy tư thế cường hãn đứng đầu thế giới, nghênh đón đàn yêu vật tiên thiên hỗn độn đánh thẳng vào. Rầm rầm ầm, chín đấu khai hỏa, thiên kiếp bạo táp, nguyên khí chấn động. Có người sử dụng ra thần thông bản mạng, có người huy động đại quân yêu vật, có người chỉ huy yêu vật tiên thiên, giống Một con yêu vật hỗn độn xông tới. Sở Vân đã sớm chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Hồ, Tuy Tuyết Đao, Băng Hà Kiếm vân vân, tổng cộng 14 đầu yêu vật tiên thiên cùng nhau tấn công. Con yêu vật tiên thiên hỗn độn này có tu vi không cao, chỉ có 300 vạn năm. Nó rít gào nhảy vào địa bàn của Sở Vân, vừa muốn tàn sát bừa bãi và phá hoại, lập tức thấy hoa mắt bị 14 yêu vật tiên thiên khác nhau vây quanh, tiếng kêu lập tức bị kiềm hãm, ngay sau đó phát ra tiếng kêu rên, tiếng kêu rên vô cùng khốc liệt, rằng co trong một khắc, sau khi bụi bay hết, nó hất hối quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy, trên người đầy vết thương, ba con mắt tràn ngập không cam lòng và oán độc thật sâu, trước khi chết, nó mở cái miệng khổng lồ ra, Phun ra một vài yêu vật hậu thiên hỗn độn trong cơ thể. Hơn một nghìn con yêu vật hỗn độn, lập tức phân tán, nhằm về phía sở vân. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 711, nhân hoàng kinh ngạc sở vân không điều động yêu vật tiên thiên. Đây chẳng khác nào dùng đại pháo đánh mũi, quá lãng phí. Hắn bình tĩnh nhìn yêu vật những hậu thiên hỗn độn. Mỗi con đều bị cuồng đao điên loạn liễu phân thây, hoặc là bị huyết tích phù du khuẩn rút hết máu, bị ma huyền tử hương dụ súy dục, hoặc là trong quá trình tiếp cận Thái Dương Bạo Cúc Hoa, bị hào quang mãnh liệt làm tan dạ. Nhân hoàng nhìn thấy cũng cảm thấy kinh sợ. Hàn âm thầm chú ý sở văn, thấy hắn dễ dàng tiêu diệt một con yêu vật tiên thiên hỗn độn, trong lòng không khỏi kinh sợ hắn biết rõ về lịch sử của Sở Vân, một đế cấp sơ đoạn vừa tấn chức không lâu, lại có được 14 đầu yêu vật tiên thiên. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đội hình này có chút cường hãn. Yêu vật tiên thiên vô cùng hiếm có, cho dù là cường giả đế cấp trung đoạn lâu đời cũng không chắc chắn có được 10 đầu yêu vật tiên thiên, nhưng Sở Vân lại có được 14 đầu. Lúc này Sở Vân triển khai thế giới tiên nang. Tuy nhiên, thế giới tiên nang được mở ra khắp nơi. Tất nhiên đế hoàng khác không thể nhìn xuyên qua. Nếu để Bạch đế biết, ngoại trừ những yêu vật tiên thiên ở ngoài, Sở Vân còn có được 50 lam yêu vật tiên thiên, đồng thời sa xỉ đưa tất cả làm trận nhãn, trấn áp thế giới tiên nang. Không biết Bạch đế lại có cảm tưởng gì. Nhân hoàng cảm thấy rất hứng thú đối với Sở Vân, chủ yếu là bởi vì đệ nhị linh quang đan. Nhưng hiện nay xem ra Sở Vân cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Trong lòng hơi chấn động, Nhân Hoàng bỏ qua ba con yêu vật hỗn độn, để mặc chúng chúng tiến tới phía sau Sở Vân. Sở Vân lập tức có linh cảm, thoáng nhìn về phía Nhân Hoàng, chợt đặt toàn bộ sự chú ý trên người ba con yêu vật hỗn độn. 14 yêu vật tiên thiên dưới sự chỉ huy tinh diệu của hắn, kiềm chế chặt chẽ hai con trọng điểm hỏa lực tập trung vào con thứ ba. Con yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn này có tu vi hơn 800 vạn năm, toàn thân nó giống như một quả cầu thịt, trên dưới thân thể đều đầy những cái miệng lớn. Miệng lớn mở rộng, vô số yêu vật Hậu Thiên Hỗn Độn từ trong cơ thể rụng mãnh tiến ra. Trong chớp mắt, số lượng lên tới hơn 10 vạn. Đọc truyện kiếm hiệp khuôn mặt Sở Vân bình thản, ánh mắt thâm thúy. Hắn suy nghĩ một chút, Ý niệm trong đầu hơi chấn động đánh xuống thiên kiếp quy mô nhỏ. Thiên kiếp ba phủ dừng trên đầu con yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn, nhưng cũng không tàn sát bừa bãi, mà là chặt đứt binh tuyến. Hơn 10 vạn hậu thiên hỗn độn yêu vật nhảy từ trong bụng nó ra. Chưa từng có lần nào, phòng tuyến của Sở Vân Nghênh đón quân địch với số lượng nhiều như thế. Hai mắt Sở Vân tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú vào trận, hắn muốn thử giới hạn lớn nhất của trận tuyến phòng ngự này. Mặc dù quân địch có hơn 10 vạn con, nhưng trong lòng Sở Vân vẫn rất tin tưởng. Từ phía trên nhìn xuống xuống, trong tầm nhìn Sở Vân xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, đại biểu ưu vật hỗn độn màu đen, giống như triều dâng cuốn sạch qua. Sau đó ở từ từ sụp đổ, từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, phòng tuyến do hắn chuyên tâm gây dựng đã thể hiện sức mạnh của nó. Trong đó biểu hiện của Thái Dương Bạo Cúc Hoa, khiến Sở Vân kinh sợ không thôi. Nó phát ra ánh sáng mãnh liệt, có hiệu quả tan dạ. Cánh hoa mở ra, hình thành một đạo pháp đánh ra trên chiến trường dài đến trăm dặm. Ánh sáng hoàng kim to lớn như cột trụ, ánh sáng chiếu đến chỗ nào, chiến trường chỗ đó sạch không, thể hiện uy lực không tầm thường. Biểu hiện của Thái Dương Bảo Cúc Hoa lập tức chiếm lấy ngai vàng của công thần ma Huyền Tử Hương Dụ. Đây là Thái Dương Bảo Cúc Hoa, không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Sao Sở Vân lại có được? Nhân hoàng luôn luôn âm thầm chú ý, thấy cảnh tượng nơi này, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Ngờ canh giờ sau, Sở Vân theo thứ tự tiêu diệt ba đầu yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn, cho dù là trong cường giả đế cấp trung đoạn, làm được hiệu suất này cũng thuộc loại nhân tài kiệt xuất. Hành động và biểu hiện của Sở Vân luôn khiến rất nhiều người có tâm lặng lẽ chú ý. Nhiều lần ánh mắt kinh ngạc của Thanh đế gặp ánh mắt của Sở Vân. Trong một thời gian ngắn, thế giới tiên năng của Sở Vân cũng đã phát triển tới mức độ như vậy, quả thực là thần tốc. Lực lượng phòng ngự của Sở Vân lão đệ đã có thể ngăn cản được sự tấn công với quy mô lớn. Mặc dù lực lượng tấn công rất không lớn, nhưng có thể trong một thời gian ngắn ngủn làm được như vậy, quả thực là một kỳ tích. Bạch đế âm thầm kinh hãi, còn nữa Thế giới tiên năng của hắn dường như có sự khác lạ, sức sống bừng bừng, chất chứa thế giới lực cực kỳ phong phú, là bởi vì yêu vật trận nhãn của hắn không giống người khác sao? Đáng giận, không thể tưởng tượng được thế giới tiên năng của Sở Vân lại có thể phát triển tốt đến như vậy. Tần Đế đại nhân, chúng ta có nên làm gì đó không? Không thể để hắn tiếp tục phát triển như vậy, ở cách đó không xa, Long Đế lén lút truyền đạt tin tức về phía Tần Đế. Ánh mắt Tần Đế chợt lóe, bàn tay vung lên, trong nháy mắt, một đội binh mã dũng 5000 con xuất hiện. Đây là đội yêu binh có chất lượng cực cao, tất cả đều là linh yêu. Tâm tư Tần Đế dao động, một thế giới lực liền chút vào đội quân binh mã dũng. "Linh Đế, để ta tới trợ giúp ngươi giúp một tay." Tần Đế khẽ quát một tiếng, thôi động thế giới lực bao trùm đội quân, như một lưu tinh cực đại, xông vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức từ trong chiến trường điều động ra 10 đầu yêu vật tiên thiên, bao vây tiểu trừ đội quân của Tần Đế. Ngươi! Tần Đế tức giận hừ một tiếng, hai mắt phun lửa. Hắn thật sự không ngờ Sở Vân cương quyết cứng rắn như thế. Hắn muốn mượn cơ hội này, thăm dò thế giới tiên nang của Sở Vân thật không ngờ bị Sở Vân không nói hai lời, trong nháy mắt đã tiêu diệt đội quân này. Cám ơn Tần Đế giúp đỡ. Chỉ có điều tiếp theo, vẫn trực tiếp đưa vài yêu tinh qua đây tốt nhất, đỡ phải phiền phức như vậy, còn muốn ta tự mình động thủ. Sở Vân không chút nào sợ hãi, nhìn gần Tần Đế. Cảnh tượng hay này, bị rất nhiều người trông thấy. Ha ha, Linh Đế này thật thú vị, tuy mới là đế cấp sơ đọa, Lại dám làm trái ý của tần đế Đế cấp cao đoạn Tần đế là cường giả trong đế cấp Chiến lực ít nhất đứng hàng trước Năm trong đại đế Hung danh hiển hách Rất ít người dám đối xử với hắn như vậy Linh đế có đệ nhị linh quang đan Tất nhiên không cần phải lo lắng Cho dù là đắc tội với tần đế Chỉ cần buôn bán thứ này Hắn vẫn có thể phát triển thế giới tiên nang rất nhanh Không cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào Thế giới tiên năng của hắn phát triển tốt đến mức như vậy là nhờ công lớn của đệ nhị Linh Quang Đan. Tần Đế hành động như vậy với dụng ý thật sự là gì thì ai cũng biết, nhưng hắn kinh ngạc, lại ngoài dự kiến của rất nhiều người. Tuy rằng tu vi của Sở Vân thấp kém, nhưng tác phong cũng rất cương quyết, không sợ kết thù với một vị cường giả như vậy. Nếu đổi lại là một cường giả đế cấp khác, cho dù không thu nhận quà biếu của Tần Đế cũng sẽ có thái độ ôn hòa vận dụng thế giới lực, đẩy đội ngũ này trở về có ý tứ, rất có ý tứ. Nhân hoàng nhìn thấy tất cả những điều đó, sự hứng thú đối với Sở Vân càng tăng thêm, mắt hắn sáng như đuốc, xem ra so với người khác càng sâu thúy hơn. Rất nhiều người nhìn thấy thành quả phát triển thế giới tiên nang của Sở Vân, quy tội mạo dịch đệ nhị linh quang đan, chỉ có Nhân hoàng nhìn ở góc độ gần, nhìn ra điểm khác thường trong thế giới tiên nang của Sở Vân hắn phát hiện thế giới tiên năng của Sở Vân rất khác thường, ẩn chứa sức sống khổng lồ, uyên bác, cân bằng, đây là thế giới tiên năng mà một đế cấp không thể tạo dựng được. Phần lớn thế giới tiên năng trong tay đại đế đều vô cùng phiến diện, thật giống như là thế giới của Lôi đế, Huyết đế, nhưng thế giới tiên năng của Sở Vân có một loại đại khí bằng bạc. Loại đại khí này, cho dù thế giới của cường giả hoàng cấp cũng không nhiều lắm. Nhưng cường giả trong hoàng cấp, chiến lực đỉnh phong cũng không thể có được đại khí này. Nhân hoàng âm thầm quan sát, càng xem càng có hứng thú. Bỗng nhiên tinh quang trong mắt hắn đột nhiên phát sáng, biểu tình khiếp sợ chợt lướt qua, sao lại thế này? Ta không có nhìn lầm không? Thế giới tiên nang của hắn lại có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Kinh ngạc này thật sự không phải là nhỏ. Có thể tiêu hóa hỗn độn yêu tinh, đây là khái niệm gì? có trách thế giới tiên năng của hắn, càng đánh càng mạnh, nguyên khí cũng càng ngày càng dồi dào. Đến tột cùng hắn đã làm như thế nào vậy? Trong lòng nhân hoàng khó có thể bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, yêu vật tiên thiên hỗn độn là một phiền phức rất lớn. Bởi vì yêu vật hỗn độn không thể thu phục, cũng không thể lợi dụng được yêu tinh hỗn độn. Và sau khi chiến đấu với yêu vật hỗn độn, tổn thất lớn hơn nhiều so với thu hoạch. Nhưng nếu có thể tiêu hóa được hỗn độn yêu tinh, vậy khác nào yêu vật hỗn độn trở thành bánh hương trái cây. Giết càng nhiều yêu vật hỗn độn, thế giới tiên nang phát triển càng nhanh càng tốt. Đây chính là một con đường tắt để phát triển thế giới tiên nang. Chiến đấu giết yêu vật tiên thiên hỗn độn dòng dã ba ngày ba đêm, thế giới tiên nang của Sở Vân đã biến đổi. Không chỉ có là nhân hoàng, thiên hoàng, Cố Hoàng Vân Vân Hoàng giả cũng bắt đầu lục tục phát hiện, ánh mắt nhìn tới cũng có phần khác thường. Sau khi cuộc chiến đấu, Sở Vân chủ động đưa ra ý kiến, muốn thu mua yêu tinh hỗn độn trong tay mọi người. Linh đế, bản hoàng có yêu tinh hỗn độn, có thể cho ngươi toàn bộ, nhưng ngươi thu mua yêu tinh hỗn độn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp lợi dụng hỗn độn yêu tinh sao? Tính cách viem hoàng thiếu kiên nhẫn lập tức mở miệng hỏi. Các hoàng giả khác cũng hai mắt loáng loáng, không ngừng nhìn về phía Sở Vân, vẻ mặt đầy tò mò. Rất nhiều người đều đã nhận ra Sở Vân có thể lợi dụng hỗn độn yêu tinh, bọn họ rất muốn biết phương pháp cụ thể. Nếu Sở Vân phủ định hoặc là không trả lời ngay, bọn họ sẽ tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ của mình. Ngự yêu sư đế hoàng cấp cũng không là kẻ ngu ngốc chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, mọi người đều rõ ý nghĩa quan trọng của việc tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Trong hỗn độn hải, yêu vật tiên thiên hỗn độn sinh sống nhiều đếm không xuể. Những yêu vật này tăng thêm vô số phiền phức khi các cường giả đế hoàng cấp thăm dò hỗn độn hải. Mỗi lần chiến đấu với yêu vật hỗn độn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là tổn thất lớn hơn thu hoạch. Nhưng nếu nắm giữ phương pháp lợi dụng yêu tinh hỗn độn Yêu vật tiên thiên hỗn độn sẽ không còn phiền phức, còn khiến họ tùy ý có thể thấy được bảo tàng. Cũng nhờ vậy, thế giới tiên nang sẽ nhận được tốc độ phát triển cao. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nóng rực của tất cả mọi người đều hướng về phía Sở Vân. Sở Vân trở thành trung tâm chú ý của tất cả. Đối mặt câu hỏi của Viêm Hoàng, Sở Vân nhún nhún vai, thản nhiên đáp, đúng vậy, ta có thể lợi dụng yêu tinh hỗn độn cho nên yêu tinh hỗn độn đối với các vị là vô ích, đối với ta lại khác hẳn. Hy vọng tất cả mọi người có thể bán lại toàn bộ yêu tinh hỗn độn trong tay mọi người cho ta. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như mặt hồ đang phẳng lặng, chợt bị hòn đá lớn ném xuống, tạo ra hàng nghìn cơn sóng chấn động. Các đại đế, hoàng giả đều ồ lên. Không ngờ thật sự có thể lợi dụng yêu tinh hỗn độn phải tương đương với một thông đạo cao tốc để phát triển một thế giới tiên nang. Linh đế, ngươi tân chức đế cấp không lâu, có lẽ cũng không rõ hàm nghĩa của việc lợi dụng yêu tinh hỗn độn. Bản hoàng cảm thấy rất hứng thú đối với phương pháp này của ngươi. Bản hoàng hy vọng ngươi có thể bán phương pháp này ra, giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được. Viêm hoàng lại là người đầu tiên mở miệng, hắn nói ra tiếng lòng của mọi người. Mọi người đều chấn động không thôi. Ngoài mặt thì bình tĩnh, dưới mạch nước ngầm lại đang cuộn trào mãnh liệt. Điều đó không có khả năng. Sở Vân quả quyết từ chối. Thái độ của hắn rất cứng rắn, không sợ hãi quét mắt nhìn Viêm Hoàng và các hoàng giả khác. "Hả?" Sắc mặt Viêm Hoàng trầm xuống, cho tới bây giờ còn chưa có ngự yêu sư đế cấp sơ đoạn nào có thái độ như thế đối với mình, không chỉ có Viêm Hoàng Trong mắt những người khác cũng lé ra hàn quang không định. Long đế âm thầm cao hứng, giả đế thở ơ lạnh nhà. Bạch đế lộ ra vẻ lo lắng, do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng lặng ở tại chỗ. Sao nào? Các ngươi muốn ép ta sao? Hừ! Sở vân nhìn mọi người với vẻ khenh miệt, đầu ngẩn cao ao, vẻ mặt kiên quyết, thể hiện ý chí cứng như sắt thép. Linh đế ta tung hoành tinh châu, đan châu. Có cái khổ nào chưa từng nếm qua, có nguy hiểm nào chưa từng trải qua? Khi ta còn là vương cấp, đã dám đối đầu với Long đế và Dạ đế, đế cấp thì thế nào, hoàng cấp đã làm sao? Muốn muốn ta khum núm, đây là chuyện không có khả năng. Cùng lắm thì ta tự cho nổ thế giới tiên nang, chết thì có gì phải sợ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 712, tranh luận linh hoạt khí thế của mọi người không khỏi bị kiềm hãm. Linh đế này không chỉ còn trẻ khinh cuồng, hơn nữa còn là kẻ lỗ mãng, cho dù chết vong cũng không muốn giao ra phương pháp tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Dồn ép nóng này liền tự cho nổ thế giới tiên nang, khiến tất cả đều hết chơi được. Đây thuần túy cách làm của Lưu Minh. Trong lúc nhất thời, mọi người kiêng nể Tự nổ thế giới tiên nang không phải là chuyện đùa, hơi sơ ý một chút, còn có thể kéo đại đế khác xuống nước, thậm chí là hoàng giả, một khi bị nổ, thế giới tiên nang đều bị tàn phá, tổn thất sẽ vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Đó là một phần tử nguy hiểm, không ít cường giả đế cấp đều bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ hiểu tầm quan trọng của tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, những cường giả hoàng cấp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định Thái độ cương quyết của Sở Vân cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của bọn họ. Một khi xung đột, hắn thật sự sẽ tự nổ thế giới tiên nang, mình sẽ như cá trong chậu bị vả lây. Linh Đế a, không nên quá xúc động. Chúng ta không phải cường đạo, chúng ta sẽ không muốn cướp không bí pháp của ngươi. Tất cả mọi người là truyền kỳ, phóng tới Cửu Châu, chính là nhân vật được người đời kính ngưỡng sùng bái, sẽ không vô sỉ như vậy. Chúng ta chỉ muốn giao dịch công bằng. Trong chúng ta có rất nhiều người đều là cường giả có danh tiếng đã vài nghìn nghìn năm, trong tay có được tài phú rất kinh người. Ngươi có thể tùy tiện ra giá, đạt thành giao dịch thì ta đôi bên chúng cùng có lợi thôi." Nhân Hoàng đứng ra, đúng lúc hòa giải. Bầu không khí căng thẳng, không khỏi được buông lỏng. Nhân Hoàng xuất hiện thật đúng lúc. Tuy rằng mọi người vô cùng mơ ước có được bí pháp lợi dụng yêu tinh hỗn độn của Sở Vân, nhưng cũng lo lắng hắn sẽ tự cho nổ thế giới tiên nang, khiến bí pháp này sẽ thất truyền vĩnh viễn. Mọi người không khỏi sợ ném chuột vỡ đồ, Nhân Hoàng còn là thương gia giàu có nổi danh trong giới đế hoàng, người có quan hệ mạng lưới rất rộng, rất thích hợp để đàm phán. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Nhân Hoàng với ánh mắt tán thưởng tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sở Vân, Sở Vân, sao ngươi ngu sẩn đến mức độ này, nếu là ta khẳng định sẽ giấu giếm. Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng." Long đế nói, sắc mặt đầy vẻ khát máu. Già đế lạnh lùng nhìn biểu tình của mọi người. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Sở Vân, trong lòng cười lạnh. Không ai hiểu Sở Vân nhiều bằng hắn. Khi Sở Vân vùng lên, chính là hắn cũng phải bị thua, giữa hắn và Sở Vân có thể nói là có số mệnh làm kẻ địch. Hắn đã lĩnh hội hết sự giàu hoạt của Sở Vân. Sao Sở Vân có thể sẽ ngốc đến mức để lộ bí mật kinh thiên này ra? Sở Vân thấy nhân hoàng ra mặt như thế, cũng không thèm để ý tới. Hắn cười lạnh một tiếng, thái độ vẫn cương quyết, giao dịch. Đây chính là thần thông bản mạng của ta. Giao dịch thế nào? Các ngươi khinh người quá đáng, đây là một sự sỉ nhục đối với ta. Hôm nay cùng lắm thì cùng chết, có gì phải sợ?" Hắn cứng rắn nói, thấy chết không sờn, mọi người vô cùng kinh ngạc. "Chờ một chút, Linh Đế, ngươi là nói đây là tác dụng thần thông bản mạng của ngươi?" Nhân hoàng ngẩn người, chợt cười khổ. "Sao ngươi không nói sớm? Thần thông bản mạng là con bài chưa lật của mỗi một cường giả đế hoàng." Long đế là Long Ngâm Cửu Thiên, Hương đế là Quốc Sắc Thiên Hương, Lôi đế là Điện Hải Lôi Âm, Dạ đế là Hóa Đạo, Nhân hoàng là Địa Sinh Thiên Diễn vân vân, đều là tuyệt kỹ đạt ở đáy hòm, là phương pháp để cố gắng xoay chuyển tình thế thắng bại. Thần thông bản mạng là phương pháp để từng đế hoàng dựa vào, là sự thể hiện của các đế hoàng, là kiêu ngạo của bọn họ. Chưa bao giờ nghe nói có người bán thần thông bản mạng của mình đòi hỏi thần thông bản mạng của người khác, tuyệt đối là nỗi sỉ nhục của đế hoàng. Đây là nhận thức chung trong giới đế hoàng. Đây đương nhiên là thần thông bản mạng của ta, cũng chỉ có thần thông bản mạng ta mới có thể tiêu hóa được yêu tinh hỗn độn. Sở Vân rất xem thường sự trở mặt của Nhân hoàng, không thèm để ý tới sắc mặt của hắn, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Nhân hoàng cũng muốn mưu đồ lấy được bí pháp tiêu hóa yêu tinh hỗn độn chỉ có điều áp dụng phương pháp không giống với những người khác, một bên là đóng kịch, vẻ mặt đỏ ca hát, một bên đóng vai phản diện, mục đích đều giống nhau. Mọi người đều trầm mặc. Lúc này, theo bản năng mọi người đều lý giải được vì sao giọng điệu Sở Vân cứng rắn, thái độ cương quyết như vậy, cho dù là ai, bị yêu cầu cống hiến ra thần thông bản mạng của bản thân đều sẽ căm phẫn khó yên. Càng suy nghĩ, càng cảm thấy hợp lý bản thân đế cấp, hoàng cấp, người nào có thiên tư kém hơn Sở Vân chứ? Khí vận cũng không thua cho hắn. Nhiều năm đến thăm dò Hỗn Độn Hải, kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn rộng lớn như vậy, cũng không tìm được phương pháp tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Dựa vào cái gì hắn là người mới, ngay cả một lần đi qua Hỗn Độn Hải cũng chưa có, sao tìm phương pháp tiêu hóa yêu tinh hỗn độn? Chỉ có thần thông bản mạc cũng chỉ có thần thông bản mạng mới có thể có hiệu quả kỳ lạ như vậy. Có vài người có thần thông bản mạng am hiểu chiến đấu, ví dụ như Bạch Đế là Thái Bạch Kim Tinh Trảm, được gọi là công pháp thuật đứng đầu đế cấp, sắc bén tới cực hạn. Có vài thần thông bản mạng thì giỏi về phát triển, giống như Địa Sinh Thiên Diễn của Nhân Hoàng, có thể tăng hiệu suất rất lớn về khả năng sinh sôi nảy nở của yêu vật và nhân loại. Còn có thần thông bản mạng đặc biệt kỳ quỷ, ví dụ tốt nhất chính là hóa đạo của Dạ Đế, là khắc tinh của tất cả pháp tắc thần thông. Sở Vân có được một thần thông bản mạng như vậy, có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, không hề nghi ngờ, chính là thuộc loại thần thông bản mạng kinh doanh. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm trầm mặc. Nếu đúng là thần thông bản mạng, thật sự không thể bán đi. Đây là quy tắc tiềm ẩn trong giới đế hoàng. Quy tắc này để bảo toàn sở hữu lợi ích của đế hoàng, ai muốn đầu tiên phá vỡ quy tắc, chính là mạo muội có lỗi lớn với thiên hạ. Bởi vậy, mặc dù là dạ đế có được hóa đạo, cũng không người dám có tâm tư đoạt của hắn. So sánh về góc độ lợi hại mà nói, thần thông bản mạng của Sở Vân này, tuy rằng có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, nhưng so với hóa đạo vẫn không thể sánh bằng. Chuyện xác hiệp nhiều lắm là ngang với địa sinh thiên diễn của Nhân Hoàng. Dù sao tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, không phải đầu tiên là mạo hiểm phiêu lưu, chiến đấu với yêu vật tiên thiên hỗn độn sao? Ngươi nói thần thông bản mạng của ngươi là năng lực nguồn suối tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi. Linh đế, ngươi lấy cái gì để chứng minh chứ? Thỉnh Lĩnh, Dạ Đế vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, Sở Vân thầm rùng mình, lời nói này của Dạ Đế giống như thanh kiếm sắc đâm vào trái tim hắn, sắc bén mà lại chí mạng. "Đúng vậy, Linh Đế, ngươi lấy cái gì để chứng minh lời nói của ngươi? Linh Đế, ngươi trực tiếp triển lãm thần thông bản mạng của ngươi một chút, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi." "Không sai, Linh Đế, triển khai toàn diện thế giới tiên năng của ngươi, để chúng ta thấy thần thông bản mạng của ngươi." Như vậy từ nay về sau chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Mọi người cũng đều có ý kiến qua. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã tin 8 phần, nhưng họ vẫn là những kẻ khôn khéo như quỷ, vẫn cần nghiệm chứng một lần mới có thể thực sự yên tâm. Sở Vân cười dài, sau khi tiếng cười dừng lại, sắc mặt hắn lạnh như băng, ẩn chứa sự tức giận bàng bạc, vì sao ta phải chứng minh cho các ngươi? Các ngươi cho linh đế ta là ai? Hả? muốn ta triển khai thế giới, ta liền triển khai thế giới sao? Muốn ta bày ra thần thông bản mạng, ta liền ngoan ngoãn phối hợp sao? Dạ đế, ngươi âm thầm chơi bản đế, ngươi lấy cái gì chứng minh tiêu hóa yêu tinh hỗn độn không phải là tác dụng của thần thông bản mạng của ta? Trong lòng mọi người chấn động, sao lại quên mất linh đế là kẻ có tính cách lưu manh? Lời nói của Dạ đế là có dụng ý khác. Hắn và Linh đế có thù sâu như biển. Hắn nói như vậy, chính là muốn châm ngòi chúng ta, muốn mượn dao giết người. Hừ, sao ta có thể khinh địch bị hắn lợi dụng như vậy? Ân oán giữa Dạ Đế và Sở Vân, có ai ở đây lại không biết rõ? Bởi vậy trong lòng mọi người không khỏi xuất hiện cùng một ý tưởng, trong lòng mọi người, sự uy hiếp của Dạ Đế còn vượt qua Sở Vân. Dạ Đế thầm giận Những người này không hiểu được sự gian trá và đáng sợ của Sở Vân, đem chủ yếu chú ý đều đặt ở trên người mình, đây là hành vi ngu sần đến mức nào. Không ngăn chặn sự phát triển của Sở Vân, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải hối hận vì điều này. Đương nhiên, muốn ta thể hiện ra thần thông bản mạng, cũng không phải là không thể được. Sở Vân lại nhìn mọi người, cười lạnh nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản đó là mọi người cũng thể hiện thần thông bản mạng của từng người, như vậy cũng là công bình thôi. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, sắc mặt vài người còn thoáng lạnh xuống. Phong đế quát lạnh một tiếng, nhàm chán. Các vị, đến tột cùng các ngươi còn có vào Hải Nhãn Thâm Uyên hay không? Các ngươi không vào, ta vào trước. Thần thông bản mạng là một trong những con bài chưa lật mạnh nhất của mỗi một cường giả đế hoàng, không ít đại đế Hoàng giả đều giữ kín thần thông bản mạng của mình không nói ra, Phong đế chính là một trong số đó. Hắn thành danh thật lâu nhưng vẫn thần bí, thần thông bản mạng là cái gì chỉ có mình hắn rõ ràng nhất. Theo lời đồn, thần thông bản mạng của hắn có thể hình thành Lạc Vân Phong. Sở Vân muốn mọi người công khai thần thông bản mạng của mình mới có thể triển khai thế giới tiên nang của mình, tương ứng với công khai thần thông bản mạng Điều này xúc phạm tới lợi ích của một ít người mà đại biểu là phong đế